Chương 3 Bà Lý Thị Phượng là nguyên phối của ông Khai Tổng Vu Minh Tâm hồi trước ở Mỹ Tho. Khi bà được án tòa cho bà để chồng bắt con được rồi, bà mới dắt con trở về quê quán tại bên lức, cất nhà mà ở. Bà ở đó được vài năm, kế có một người ở chợ lớn tên là Cao Xuân Huỳnh, nhà giàu lớn. Đứa chuẩn gãy gánh canh thường, nên cậy Mai nói mà truy bà. Bà điểm có ruộng đất, có bạc tiền, có nữ trang, nên khi mới đẻ chồng, bà chính ở một mình mà nuôi con, đặng khỏi ai động tới sự nghiệp của bà được. Nay ông Cao Xuân Huỳnh nhỏ hơn bà đến năm tuổi, ông theo quyến viếng hoài, lại bà thấy ông giàu có lớn, có nhà máy xay gạo tại Bình Đông. căn nhà lầu ở lò gốm, con mấy dãy phố lầu tại đèn năm ngọn. Ở vị giờ trước không có con. Bà nhán làn nản với ông này không lỗ. Bởi vậy bà mê ưng ông Cao Xuân Huỳnh, rồi dắt con về ở với chồng mới tại cái nhà lầu rất đẹp ở lò gốm. Giờ cái hoàn cảnh ấy, bà mới có thế mà cho cô Minh Nhiệt vào học tại trường đầm ở Sài Gòn. Nên cô mới thi đậu PV Elementary đó. Bà Lương có danh dự với người ta, nên năm trước bà xuống nông cao Xuân Quỳnh ra tranh cử nghị viên thành phố. Tuy tốn tiền nhiều, sang may đắc cử. Bởi vậy hơn một năm nay, thiên hạ mới kêu bà là bà hội đồng Quỳnh. Ông hội đồng Cao Xuân Quỳnh, lúc này trong mình không đặng mạnh, nên dương đợi thầy thuốc ra mé biển Long Hải ở mà hứng gió dưỡng bệnh. Bà hội đồng Quỳnh ở nhà một mình. Bà lo sắp đặt việc giả con lý chồng. Bà năm nay đã 45 tuổi rồi, mà da chưa dùng, tóc chưa ốm, răng còn chắc, tóc còn đen. Bà cũng làm y theo cách trang điểm của mấy bà sang trọng đồng thời. Tối nay mặc dù phấn môi thoa xong, tóc chảy lắm yếu, dầu ở trong nhà cũng mặc áo màu như sữa sạn đi chợ. Buổi chiều mà ông Nô Tê dưới biện quẩn đi kiếm nói chuyện với ông cử đó Thì bà hội đồng Quỳnh ở nhà Trong lòng không yên Không chắc có kiếm được ông hay không Lại không biết như kiếm được mà ông ký tên hay là ông làm khó Bà đường đi vô đi ra bà tư lự Còn cô Minh Nguyệt thì ngồi theo trên lầu Tối một lát xe hơi về Ông Nô Tê biểu thầy thông ngôn thuộc chuyện lại cho bà hội đồng Quỳnh hay rằng Bình đã kiến được ông Mô Minh Tâm, xong ông ngài cho ông ấy chuyện với chàng rể, rồi ông ấy chịu ký tên cho phép con ông lấy chồng. Bà Hội Đồng Quỳnh cám ơn ông Nô Te, bà nói để thủng thẳng bạch tính và bà xin ông về vĩ, chừng nào ký tên được rồi bà sẽ cho ông hay. Ông Nô Te về rồi. Bà Hội Đồng kêu bị ngửa vào phòng giấy, bà biểu ngồi trước mặt bà. rồi bà hỏi nhỏ nhỏ rằng "Thì em có gặp ông hay không?" "Thưa, gặp thiệt chứ. Ngài có nói chuyện với tôi dữ mà. Nói nhơn nhỏ vậy. Đừng có nói lớn. Con mới được nó nghe. Ông có nói tại sao mà ông không chịu ký tên không?" "Thưa, có chứ. Ngài nói không phải ngài không chịu ký tên. Ngài nghe cô hai có chồng, ngài mình lắm. Sống cô hài là báo tịch của ngài bây giờ suy sụp. Suy vị báo của ngài chỉ còn có bao nhiêu đó mà thôi. Vì vì cô hài lấy chồng mà không cho ngài hay thì thôi. Còn vì lấy chồng mà buộc ngài phải ký cho cho phép thì ngài lại phải cho ngài gặp mặt trần trễ. Đang ngài coi người ta sao? Ngài nói chuyện một chút rồi ngài sẽ ký tên. Sao em không nói cho ông nghe? Sao em không cắt nghĩa cho ông hiểu, chằn rễ xứng đáng lắm. Vân Tây học có bằng tấn sĩ lực khoa, mồ coi mà làm chủ một cái gia tài lớn, lại là cháu một ông mộ đồng quán hạt có danh giá nữa. Thưa ông nô tề có các nghĩa rành kẻ hết. Ông còn nói chàng rể nay mai sẽ được nhà nước cấp bằng làm tế chức quan tọa, mà nói giống gì ngài cũng không nghe. Ngài này cho gặp mặt chàng rể rồi ngài mới chịu ký tên. Gặp mặt sao được? Sợ gặp mặt rồi ổng mới chuyện bậy bạ nghe kỳ lắm. Ông ở chỗ nào đâu? Thưa, ở gần chợ xã Tài Tại nhà chợ đi lên chừng năm chục thước Ở làm giống gì đó? Nhà cửa tử tế hay không? Bộ ổng có tiền hay là nghèo? Nguyên, nghèo lắm bà ơi Nghe nói ngài làm thợ sơn Làm thợ sơn? Trời ơi, vậy mà đều gặp mặt rễ chứ Ngài ở một căn phố lá chật hẹp dơ dái lắm Tiền phố mỗi tháng chuyện một hai đồng Trong nhà không có chi hết Trời ơi Dì mà muốn tranh chuyện chứ. Để sang mai em đi nói với ổng mà cho ổng ít chút đồng bạc rồi biểu ổng ký tên cái gì? Quỳ, cha cha, không được đâu. Hồi nãy ông Nô Te nói, thôi để về xin bà cho ngài một vài trăm đồng bạc, đặng ngài ký tên. Thì ngài giận đỏ mặt, ngài hỏi ông Nô Te, sợ giống kinh bỉ ngài. Ngài đợi đuổi ông ra khỏi cửa, nói tiền bạc không được đâu. Mạt rồi mà cũng còn làm phách. Bộ ông giận qua hay không? Ông có nhắc chuyện cũ Có nói tiếng gì động thấy qua hay không? Thưa không Ngài gặp tôi ngài mừng quá Ngài nói chuyện nghe hòa quẩn Không nhắc chuyện cũ Mà cũng không hỏi tới bà Bà Hội Đồng Quỳnh ngồi suy nghĩ một hồi Rồi bà nói Thân ông bây giờ hèn hạ Nhà ông thì như tròi ăn mai Cho ông gặp ông tấn sĩ sau tiện Ông tấn sĩ ông thấy cha vợ như vậy cái ông hồi hôn đi có ổn gì? khổ quá, mãu mục như vậy, nếu mình không cho gặp thì ông không chịu ký tên, rồi làm sao mà làm hôn thú cho được? Điện võng đáp: Tôi tưởng làm như vậy có lẽ được, làm sao? Bà may áo quần tử tế cho ngài mặc, rồi bà mời ngài với ông Tuấn sĩ lại đây mà cho giáp mặt nhau. Không được. Ông tới nhà qua sao được? Ông Ngũ Đồng tử tế thiệt. Nhưng mà qua có phép nào mời chồng trước của quan tớ nhà ổng làm như vậy có cười lắm chứ. Ông hội đồng ở ngoài Long Hải mà ổng về ông hay, ổng phiền qua chứ. Thôi, biết làm sao. Cho biểu ông Tấn sĩ lên chợ xã tài thì khó coi quá, lên trển sao được? Khó quá. Qua với gặp mặt ổng, chẳng qua khắc nghĩa cho ổng nghe. Thưa, cái đó thì dễ. Bà muốn đi thì tôi dắt đi. Tôi biết rồi. Hãy chiều tối mình lên đó thì chắc gặp ngài. Qua lên nhà ông cũng không tiện. Qua như vậy mà lén tới cái chỗ như vậy thì còn duy thể diện của qua. Đã vậy mà qua tới nhà ông rủ ông với bảy đứa bạn rồi bộ miệng ông sao được? Ừm, thôi chiều mời ngài xuống đây. Mời ông tới nhà lại sợ e âm hội đồng ông hay rồi ông phiền. Bà đừng cho trong nhà biết ngài là ai. Thì ông hỏi đồng hay sao được? Làm sao mà giấu người trong nhà cho nhẹm? Thưa, việc đó có khó gì đâu. Với như bà cho ngài gặp ông Tuấn sĩ tại đây, ngài phải ăn mặc tử tế, phải ngồi nói chuyện đàng hoàng. Cái đó giấu không được. Chờ nếu bà mời ngài tới đây nói chuyện riêng với bà, ngài bận đồ thường, bà cho vô phòng giấy nói chuyện, thì nói với tôi nãy giờ đây nhé. Thì người trong nhà biết sao cho nổi. Tôi dắt ngài vô nhà. Tôi nói với người trong nhà rằng ngài là một người tái điền chí mỹ tho lên làm giấy mướng giường thì có ai mà nghi. Em tính kế đó hay thiệt? Được đà. Thôi, để chiều mai em đem mời ông. Coi ông bệnh giờ nào xuống thăm qua được thì em nên rước ông. Tới giờ ổng lại qua sai bày trẻ trong nhà đi đầu này đầu nọ. Còn công văn việc thì bắt nó ở trên lầu. Quả qua qua cho cái di thăm chị em bạn nó, tự nhiên nó không gặp ông. Việc này qua kệ một mình em thôi. Em phải hết lòng ra. Đừng có gì hơ cho ở biết. Nhất là đừng có nói cho con Minh Nguyệt nó hay ra nha. Tôi làm tôi bà. Tôi đâu dám không hết lòng. Xin bà an tâm, để chiều mai tôi đi mời. Vì bữa sao, biển vở đi xe lửa ra Sài Gòn. rồi kiếm xe kéo lên chợ xá phài. Anh ta lên sớm một chút, ông cử đi làm trưa về nên nhà còn khóa cửa kín mít. Anh ta ngồi giữa lề đường mà chờ. Đến 6 giờ tối, ông cử mới lơ tơ về. Biện Quẩn chào ông, thầy chào gặp nhau mừng rỡ rồi bắt nhau vô nhà. Ông cử mời Biện Quẩn ngồi rồi hỏi rằng: "Em trở lên đây có chuyện gì hay không?" Thưa ngài, hôm qua ngài không chịu ký tên Tôi về, tôi nói chuyện lại với bà Thì bà buồn lắm Nếu ngài không chịu ký tên Thì làm sao cô hai lấy chồng cho được Không phải bà không chịu ký tên Bà muốn biết chú rể là người thế nào Rồi ai sẽ ký tên chứ Bà nói ngày này việc đó khó quá Làm sao mà cho ông tấn sĩ gặp nhà cho được bây giờ Ủa, làm sao vậy Chú rể không có ở đây hay sao? Thưa có Ở Sài Gòn đây chứ đâu Nếu có ở Sài Gòn thì biểu lên đây Có gì đâu mà có Chị cho Khó nói quá À à Em nói một chút đó đủ cho qua hiểu rồi Trông thấy mẹ con Minh Nguyệt Thấy qua nghèo nàng Còn chàng rể là người giàu có sang trọng Nếu cho chàng rể gặp qua Thì em hứt thể diện chàng rể đi ha Thưa Qua biết hết Cái ốc của mẹ con Minh Nguyệt là cái ốc của kẻ giàu sang đời này Không lạ gì Hãy tiền nhiều, hãy làm chức lớn thì là quý Người mà không được hai món đó Nó đều cho là đê tiện hết thảy Thưa Không lẽ bà dám kinh trẻ ngài Bà không muốn cho ông tấn sĩ gặp ngài đó Chắc là bà có ý gì thuyên Tôi không rõ được Bà nói để bà gặp ngài rồi Bà xác các nghĩa cho ngài hiểu. Bà muốn gặp qua, thôi phải. Bà sai tôi lên đây mời ngài chuyện phiền, vô nhà bà ở trong lò gốm, đặng bà nói chuyện cô hai lấy chồng cho ngài nghe. Ông cử chau mày suy nghĩ, rồi ông lắc đầu nói rằng: "Quá phiền quòng quá lắm, nhưng mà tới nhà bà và tới sao được. Việc nhà của quan, có lẽ em đã biết rõ hết." Rồi qua chú bả thì bả là người dị. Qua chẳng biết vợ chồng đã để bỏ nhau rồi. Nếu qua còn nói chuyện xấu của bả ra thì té ra qua chẳng phải là quân tử. Nhưng mà ở đây không có ai, còn em á là em Út trong nhà. Vậy để qua nhắc chuyện cũ lại cho em nghe. Qua là con nhà giàu có, lại là con một nữa. Thời nhỏ đi học ít năm, cho biết chút đỉnh cái thiên hạ. rồi cha mẹ bắt về cưới vợ. Nhà đã suy sụp rồi. Nhưng mà bà có sắc nên đi coi thì qua đành đi. Cha mẹ mới cày bay nó. Giờ ngày cưới qua được nhiều bức thư rơi nói chuyện bả nhờ nhướn lắm. Qua vì cái thương, qua không thèm kể chi hết. Nên qua dỗ cha mẹ để đi cưới cho rồi. Thì qua cưới về được 5 năm ấy thành công binh quyền cha mẹ qua lần lần quốc hết qua làm chủ một cái gia tài cộng trên 300 mẫu về ruộng về vườn bả là người đội trợ tự nhiên bả cai quản việc trong nhà cho qua bả thừa dịp ấy bả làm tư làm riêng ý bả giờ muốn lập thêm một cái gia tài khác cho bả vậy bả mua vườn mua ruộng bả đứng bộ bả cho dây đặt nợ bả để đi qua thấy hết rồi nhưng mà và nghĩ tình vợ chồng, dầu của vợ hay là của chồng đều là của chung, bởi vậy họ không thèm để ý tới. Khi qua trà lãnh chức cai tổng thì phải giao thiệp với người ta. Bà sanh tánh nghiêm, bà cứ rày ra trong nhà hoài. Thiệt có bộc lúc nọ, qua có dừng buổi chơi với cô Sáo Hảo, là một cô đào hát có danh. Qua chơi theo cái thú phong lưu vậy thôi, chứ không phải tính việc gì. Bà thừa cái việc ấy bà Hành Hung nói qua mê đĩ hóa làm tiêu hết sự nghiệp rồi ngày sau con không có cơm ăn. Bà ép qua. Nếu muốn cho bả tin qua còn thương vợ con thì qua phải làm tờ san ruộng vườn cho bả đứng bộ mới được. Qua không có lòng nghi bổn với con. Vả lại qua cũng muốn tỏ cái chỗ thiệt của qua ra. Đình qua cứ làm tờ san ruộng vườn cho bả đứng bộ. mới phảng phứa sang hết tám chẳng về. Khi bả được làm chủ cái gia tài của qua rồi, bả liền vào đơn tại tòa mà xin phá hôn thú. Ban đầu, bả nói bả làm như vậy là vì bả thấy qua bất nỡ, bả phá hôn thú chẳng cho chủ nợ thi hành ruộng đất không được. Nào về, bả được án tòa cho để bỏ rồi, bả mới tôm góp tiền bán đoạt hết cuộn diệu. giấc côn về bến nước cất nhà mà ở. Và thấy dư tình như vậy quá chán ngán quá. Và bớt sinh tự chức cây tổng. Và bỏ khuế viện dạ hương hết. Nên ngày nay tâm thần qua mới ra như vậy đấy. Em nghĩ coi, con tuệ ở ở như vậy, qua cột Phật núi nào mà gặp mặt đứa cho đứng. Ông cử nói cái đó Ông vừa tức giận vừa buồn rầu Nên hai hàng nước mắt rưng rưng Biện ngưỡng biết chuyện ông nói Đó là chuyện có thiệt như vậy Nên không biết lấy lời chi mập nguyên giải Anh ta bè nói rằng Việc ngài phiền bà Tôi không dám đút miệng vô Nhưng mà nếu ông bà phiền nhau Rồi cuộc hôn nhân của cô hai lỡ dở Thì tội nghiệp cho phần cô lắm Ông cử nghe nói tới con Thì động lầm Nên ông khóc Nước mắt chảy rầm rầm Cắt một hồi Ông mới nói với biển quẩn Em về nói lại với bà Vì quá thương con quá lắm Nên qua nại cho hết mặt chẳng rẽ Tùy qua nghèo Nhưng mà qua tiếp Để qua trong căn phố lá này Qua không hổ thẹn chút nào hết Được rẽ qua nó chê qua nghèo hẹn Không đáng mặt cho nó thắm thì nó không xứng đáng làm lễ của qua nữa. Còn việc bá mời qua tới nhà bá đó thì qua xin từ. Thì bây giờ qua nghèo cực. Sau cái nhân phẩm của qua vẫn còn vững vàng luôn luôn chứ không phải nghèo mà mất hết liêm sĩ đâu. biện luận về nói lại với bà hội đồng Quỳnh rằng: Tôi nói hết sức mà không được. Ngài đã không chịu xuống đây, mà ngài cứ nài cho gặp mặt ông Tấn sĩ, rồi ngài mới chịu ký tên. Bà hội đồng Quỳnh nhăn mặt chau mày, và chính sao đó không biết mà bà nói: "Thôi, vì con mà qua phải chịu sục khổ một lần. Ông không cần chịu tới nhà qua. Thôi, để qua tới nhà ổng. Em đừng nói cho ai biết." Để chiều mai, em nhắc qua đi Chiều bữa sau, bà Hội Đồng Quỳnh nói dối với cô Minh Nguyệt rằng Bà ra chợ lớn bà mua đồ Bà biểu kêu hai cái xe kéo, rồi bà đi với biển quỡ Ra tới chợ lớn, bà bướ một cái xe hơi đi chợ xả tài Mấy bữa rầy, ba sang đi làm về chảy luôn luôn Ông cử về trước, đường nằm trên giỏng mà đưa toàn ten và nhìn vào dách xe hơi dừng ngay cửa, Điển Võn bước dô chào ông cử và nói: "Cô bà ra, bà muốn nói chuyện với ngài." Ông cử đứng dậy nói: "Mời vô đây." Điển Võn ra ngoài xe nói sao đó không biết, mà bà hội đồng leo xuống xe rồi thúng thẳng đi vô. Bà mặc áo màu cẩm thạch, quần lụa trắng, đầu trang khăn màu trứng gà, trên mang giày tiêu cườm cao vót. Bà đi quang thai, bộ tử đắt lắm. Khi bà bước vô khỏi cửa rồi, hai ông bà đứng nhìn nhau, không ai chào ai hết. Ông giữ chỉ một cái ghế đẩu, tỏ ý mời bà ngồi, rồi ông ngồi trên cái võng gian ngang đó. Bà ngó cùng trong nhà, miệng chống chín cười. Ông đã phiền ngầm trong lòng, mà thấy bộ mặt kiêu căng thì ông lại càng thêm giận. "Điên hỏi. Bà tới nhà tôi làm gì? Nhà già không biết hổ thẹn hay sao?" Bà Hội Đồng Quỳnh ngó ngay ông mà đáp rằng: "Tôi có ở quấy, tôi có làm bậy đâu mà hổ thẹn." <cười> Đàn bà khó chồng, đã không biết lo cho chồng lại lập mưu sang đoạt sự sáng của chồng rồi đạp đích mà lấy thằng khác. "Ăn ở gì vậy đó? Phải không hả?" <cười> Tôi tưởng ngày nay Ông đã có hai thứ tóc lên đầu Ông biết khôn ra rồi Té ra ông cũng còn dại quá Phải tôi dại đó Bởi tôi dại Tôi mới bị người ta dịch hết ruộng dường Chứ không phải tôi khôn Thì người ta dịch sao được Nói chuyện với tôi Ông cần gì phải nói những tiếng tay đánh làm chi Ông nghĩ thế nào Thì ông cứ nói ngay ra được mà Nói cho hết ý Thì ông nên phiền ông Chứ chẳng nên phiền ai hết Ông nói lại chuyện xưa mà coi, có phải ông dại hay không? Có của không biết gìn giữ mà hưởng, để cho tiêu hết. Rồi bây giờ trở lại quán người ta chứ. Ông xét lại mà coi, nếu ngày trước tôi không giật của ông thì người khác họ cũng giật, bề nào cũng tiêu hết. Thà là tôi giật trước còn hay hơn. Ở đời tôi không chịu dại hơn ai hết. Tôi ăn của người ta không được thì thôi. Tôi chẳng hề coi mắt lệnh người ta bao giờ. Thở. Nói như vậy thì còn nhân nghĩa gì nữa đâu. Ôi, đời này mà nhân nghĩa gì? Ai nhân nghĩa với mình mà mình nhân nghĩa với họ kìa. Ông ở với tôi đã nhân nghĩa gì đó? Vợ chồng ăn ở với nhau có con rồi mà ông cứ về đi đếm hoài, không coi vợ nhà ra chi hết. Ở như vậy đó có nhân nghĩa dữ ha. <cười> thì rõ ràng mà là người côn quang đúng bậc. Hèn gì ở đời này Bà được cái địa dị giàu sang là phải lắm Tôi không khoe với ai làm tôi khôn ngoan Xong tôi không chịu dạy hơn ai hết Bởi bà khôn ngoan quá Nên việc quấy mà nói nghe cũng phải Việc hư bà nói nghe như nên Bà giỏi thì Xong bà nói rồi Bây giờ xin bà để tôi nói lại cho bà nghe Bà là một người tham tiền Chứ bà không biết nhân nghĩa gì ráo Ngày trước bà ưng tôi làm chồng Lại bà thấy cha mẹ tôi vào lấy lại xanh của một bình tôi nên bà quyết nhảy vô vào việc của chứ không phải vì tình duyên nghĩa bà lấy chồng. Tôi nói có bằng cớ chứ không phải tôi cáo gian cơ bạn. Khi lọp vô nhà tôi bà liền lo làm tư làm riêng lo đúc nếp bua ruộng vừa mà đứng bộ. Thiệt đến lúc tôi làm tổng tôi có chơi bời chúc đỉnh với anh em. Mà cách chơi bời đó bất quá là chơi theo thú phong lưu vậy thôi. chứ không phải tôi chơi đến đuổi bỏ bê con vợ. Bà lại cười dịp ấy mà trổ cái món độc ác của bà ra. Bà giả kiếp ghen mà làm nheo lòng tôi đáo để, rồi bài mưu rúng ép tôi sang bộ giường ruốn cho bà đính. Đó sự nghĩ của tôi rồi, mà bà áp đứt tôi liền. Cách làm như vậy đó thì đủ thấy thâm trí của bà. Sự lấy chồng là một chiếc điệp của thiên hạ, chứ không phải chủ ý lập gia đức mà Ông chơi bời, ông mắc nợ cùng hết, nếu tôi không giật thì chú nợ cũng đi hành xác mãi mất vậy. Tôi có con, tôi thương con tôi lắm, nên tôi phải lo cho nó. Nếu bà thiệt thương con, bà sợ tôi phá hết sự nghiệp, nên bà giật đang để dành cho con. Thì khi lý trí dị rồi bỏ vậy, đang dụng của ấy bà đuổi con. Thế sao bà đã tích tôi không bao lâu rồi bà lại lấy chồng khác? Ông bác nghe cảm đớn quá, bà Liễu trả lời không xui, nên bà nói đúng rằng Tôi thương con tôi lắm Phận của đàn bà tôi nuôi mới ăn học không được Nên tôi phải kiếm đôi bạn Đặng nương dựa mà nuôi nó Ông chứng chiếm cười Bà bắt cỡ nên nói tiếp rằng Mà ruộng dường của ông sang cho tôi đứng bà Tôi còn giữ y nguyên cho con đó Bây giờ nó lấy chồng Thì nó hưởng tôi có thèm đâu Ông trao ngày bà nói bà Bà hiểu ý ông không tin Nên bà nói thêm rằng Tu viểu nô tê làm tờ giấy, họ đương làm đó. Ông hỏi thử coi có phải như vậy hay không? Còn nó có chồng chỗ xuất giá rất xuất. Chồng nó dân Tây, thi đậu bằng cấp tấn sĩ, mồ côi lại có gia tài lớn. Mỗi năm góp về lợi tới hơn 50 chục ngàn giả luôn. Còn nó được như vậy là có phước lớn lắm. Tại sao ông lại còn làm khó dễ? Không chịu ký tên một chút cho nó có chồng. Ông là một người không có lương tâm. Ông có con, ông không nuôi, tôi nuôi. Tôi cho nó ăn học, thi đậu cơ vẻ lên một tea à. Bây giờ tôi kiếm được chỗ xin nhán con gã nó. Thấy có chồng rồi thì người ta kêu nó là cô tân sĩ mà nai mai lấy chồng nó làm quan to. Người ta kêu nó là bà lớn tòa nữa. Ông có ký tên một chút. Ông lấy cái gì mà không chịu ký? Ông hết cho tôi nghe nữa con. Ông lắc đầu đát chằn. Không phải tôi không chịu ký. Tôi này cho tôi biết chàng rể, rồi tôi sẽ ký chứ Hừ, biết chàng rể mà làm gì? Ông muốn làm nhục cho con ông hay sao? Ông muốn cho chồng nó hồi hôn, không thèm cưới nó Nên ông mới buộc như vậy đó Tôi xin cho biết chàng rể, mà nói tôi muốn làm nhục cho con là sao? Ông tấn sĩ là người giàu có sang trọng Người ta nói mà cưới con Minh Nguyệt là người ta vì tôi Chứ người ta có biết ông đâu Rồi đó dối người ta rằng ông thôi làm cai tổng. Ông lên thượng đất làm ruộng trên Bắc Tam Bang. Ông mua thuế lợi miệt biến mồ, ông mất làm ăn lớn nên không về Sài Gòn được. Tôi nói cái tốt cho ông. Bây giờ lại ông ra. Ông tấn sĩ thế cha vợ hề hạ quá, cái ông huồng, ông thích em con Minh Nguyệt đâu? Cưới vợ là vì ái tình, vì nhân nghĩa, chứ không phải quyền tước vì bạc tiền. Bà thuộc về hai người dùng gian xảo lắm nức than mà bước lên địa vị giàu sang. Ai bước lên địa tội thì khinh khi quỷ bạc kẻ nghèo cực. Rồi bạc đứng thiên hạ ai có dư bà hết thảy. Sự giàu sang của bà đó, theo con mắt tôi coi thì không có nghĩa lý gì hết. Bà có tiền nhiều, bà được chức tước, những kẻ ngu dốt, những người vua bợ họ theo vẩn vạ, họ tôn trọng bà là thượng lưu mà không phải thiên hạ hết thảy đều ngu dốt hay là vua bợ. những người rõ việc thành tâm của bà, biết cái tâm để của bà, như tôi biết bà đây á, thì họ coi bà chẳng hơn gì họ ở nút ăn hay là giữ phòng cho bà đâu. Ông cũng được thét mắng tôi ra. Không, tôi mắng bà mà có ích lợi gì? Ta hồi nãy bà khuyên tôi đừng có nói cãi rắng, hãy nghĩ thế nào cứ nói ngay ra. Nên tôi mới dám nói cho bà nghe chứ. Ông làm thở sân. Ông mở căng nhà như trời ăn mài. Thưa mẹ ông không đáng đặt mặt ông Tấn sĩ là bậc sang trọng, tôi mới thiệt tình. Chứ nào tôi có khinh khi quý bạc ông đâu. <cười> ông Tấn sĩ là người có học thức, biết nhân nghĩa. Có lẽ nào ông thấy cha vợ nghèo mà ủng hộ hôn? Dĩ dư ông vì cái lẽ đó, mạo không chịu cưới con tôi thì tôi không tiếc chút nào hết. Bà có sợ ông thấy tôi ủng hộ hôn? Thôi thì bà cứ việc gả một mình. Ngoài này tôi dự vô làm chi? Ta nói ổng dâng tay, luật buộc phải có ông ký tên cho phép thì làm hôn thú mới được. Muốn tôi ký tên thì trước phải cho tôi biết chàng rể. Cho biết xấu hổ quá, cho biết sao được? Vậy chứ tôi không biết chàng rể mà tôi ký để cho phép còn lấy chồng, tôi lại không xấu hổ hay sao? Thằng ông đã như vậy mà xấu hổ nổi gì? Ủa, vì sao vậy? Tôi nghèo chứ dân phẩm tôi còn cao lắm. Cái liêm sĩ của tôi vẫn còn nguyên. Tôi có phải như họ, để chấp việc thì bỏ nhân phẩm, bỏ linh sĩ hết và cũng không biết xấu hổ gì đâu." Bà đứng dậy trợn mắt hỏi Trần, "Cô muốn cái xiên nó sẹo nó sao? Tôi hỏi thiệt, bây giờ chịu ký tên hay không? Nói dứt cho rồi." Ông lắc đầu đá Trần, "Gặp chàng rể rồi sẽ ký." Bà ngoe ngoãy bước ra cửa, kêu Biện Võng biểu đi về. Biện Võng bước vô xá ông, mặt buồn xa.